Câu chuyện này á, thì thật ra không phải chú cường được chứng kiến đâu mà chú được nghe một người quen của chú kể lại. Và trước khi đi vào nội dung của nó thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để khi Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của mọi người gửi về là nguyenyueng.vlog2512a+gm@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page sở lộ qua Facebook cá nhân và tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghim bên dưới phần comment rồi và không làm mất thời gian của mọi người nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của tập mới nhất ngày hôm nay. Và nói qua một xíu về chú Cường cho những bạn nào chưa biết thì chú vốn dĩ ngày xưa là một người cựu binh. Chú tham gia vào chiến trường luôn ở Việt Nam mình cử quân sang bên Campuchia để mà hỗ trợ nước bạn dưới cái thời kỳ Pol Pot Và chính về cái công việc của chú cái nghề nghiệp như vậy. Chú đi giữa rừng xong rồi nằm gai nếm mật giữa những cái khu mồ mã của người dân tộc thiểu số bên đó. Và đồng thời là chú cũng là một người quảng giao rất là giỏi ha. Nên là chú được nghe nhiều chuyện, đi nhiều nơi và cũng được chứng kiến nhiều câu chuyện tâm linh lắm. Và câu chuyện ngày hôm nay nè cái nhân duyên của nó đó. Trong lúc mà chú đang ngồi ăn tối ở một cái nhà hàng ở bên quận nhất thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của một cái người bạn Cô này là người Trung Quốc nha Cô gọi và hỏi thăm chú và nói với chú là Em nghỉ hưu hơn một năm rồi anh Được nghỉ nên em đi du lịch nhiều lắm Mấy hôm nay em đang ở Việt Nam, đang ở Hà Nội nè Anh có ở đây không thì ra anh em mình gặp nhau uống ly trà Nhưng lúc đó xui quá là chú Cường lại đang ở trong Sài Gòn Nên là không gặp được người bạn cũ của mình Và nói chuyện với cái cô này nè Chú sực nhớ ra một cái sự vụ ngày xưa chính cô kể cho chú nghe Nó xảy ra trong chính gia tộc của cô luôn Cô này mình gọi là cô Mạch ha, cổ là họ Mạch, người gốc An Huy ở bên Trung Quốc đó. Thời gian mà chú Cường biết cô Mạch này khoảng năm 2002. Khi đó thì cô đang làm việc tại một cơ quan thuộc bên ngoại giao ở Bắc Kinh. Thì sau đó có một lần nữa, chú Cường cùng với cô Mạch gặp nhau ở Pháp cho nên là cũng tương đối là thân thiết. Cho đến năm 2004, một lần vào đúng cái lễ thanh minh. Chú Cường đang ở Trung Quốc thì vô tình gặp lại cô Mạch này ở An Huy An Huy là quê gốc của cô luôn Thì lúc đó chú Cường chưa có biết cô này là gốc ở đây Chỉ nghĩ chắc là uh, nhỏ này chắc đi du lịch đâu hoặc là có mồ mã thân nhân gì ở An Huy Cho nên là về lễ thanh minh Và chú có nói thêm là người Trung Quốc mỗi năm người ta có hai cái cuộc lễ lớn đó Một là Tết âm lịch và hai là dịp thanh minh 3 tháng 3 âm lịch nhiều nơi cái tiết Thanh Minh kéo dài từ ngày 3 tháng 3 âm lịch cho tới tận ngày 5 tây, à xin lỗi, 5 tháng 5 âm lịch luôn. Và nếu ai không thể về quê vào ngày Tết thì cũng nhất định phải về vào tiết Thanh Minh để làm lễ tảo mộ nè, cũng như là cúng bái tổ tiên. Trong cái thời điểm mà chú đang ở An Huy vào năm 2004 thì nhóm của chú cường gồm hai người bạn nữa cũng là người Trung Quốc. Quê gốc ở An Huy luôn và hai anh em chú Cường là người Việt Nam Đang đi lang thang chú nhớ cái địa điểm lúc đó chú định đi á, là Hồ Nam Y ở Tuyên Châu Và khi dừng chân ở khu vực gọi là Quang Minh thì vô tình gặp cô Mạch cũng ở đó Cho nên là cô Mạch có rủ anh em của chú về nhà cô Mạch chơi Nhà cô Mạch thì ở ngay khu vực Giang Bình thuộc Lan Khê, Tuyên Thành, tỉnh An Huy Nơi đó nó có hai con sông khá là lớn chảy từ Hồ Nam Y qua Một nhánh sông á, thì gấp khúc chảy men theo khu Giang Bình rất là đẹp. Nếu mà chú nhớ không lầm hình như con sông nó tên là Lan Si. Còn một con sông nữa thì chú không có nhớ được tên. Và trái ngược với cái khung cảnh núi đồi, sông nước khoan vu xung quanh thì khu Giang Bình này chú kêu nó đẹp lắm các bạn, nó hiện đại lắm. Như một thành phố lớn ở bên mình luôn. Và khu nhà của Mạch tới bây giờ chú không có nhớ rõ chỗ nào. Chỉ nhớ là theo đại lộ lớn, ven bờ sông xong là trẻ trái. Thì lúc mà cô Mạch dẫn mọi người đi. Tới một cái căn nhà cũng đẹp lắm các bạn, xung quanh nó yên tĩnh nó, nói chung nó thanh bình lắm Và đường phố thì cực kỳ rộng rãi và sạch, nhưng con cái là nó vắng vẻ lắm nha Nhìn tới nhìn lui, thì chú thấy đây là một cái quán trà các bạn Những người bà con của cô Mạch ở đó kiểu thấy là kiểu cô về xong rồi có dẫn theo bạn nữa Thì vui vẻ lắm, họ có sốt sắn là mời trà và hỏi thăm từng người rất là ân cần Và sau khi uống trà, nghỉ ngơi xong xuôi Cô Mạch có nói với chú Cường là bây giờ cô phải lên nhà của cô Để mà cô thắp nhang, cô làm lễ Và cô có mời nhóm của chú Cường đi nếu mà muốn đi theo cô Dĩ nhiên, nghe như vậy thì người ta kêu là ta phải vô nhà người ta Để người ta làm lễ, người ta thắp nhang Thì mình là khách á, cho nên là mình cũng phải đi qua đó để thắp nhang cho ông bà người ta Cho nó đúng cái tục lệ với lại cho nó lịch sự đó các bạn Thì nghe cô Mạch nói như vậy, chú Cường mới biết Hóa ra cái tiệm trà này nè Không phải là nhà của cô Mạch đâu Mà chỉ là nhà của một cái người bà con gần gũi thôi Còn căn nhà chính của cô Lại nằm phía sau cái quán trà này Cách tầm khoảng mấy trăm mét gì đó Và đường từ tiệm trà đi lên căn nhà Của cô Mạch cũng đẹp lắm Nơi đó thì cao hơn phía dưới Nên là xe phải đi lên dốc Và con đường nó được kè đá hai bên Nhiều những cái kiến trúc Kiểu tiểu cảnh á Tuy nhiên Quan sát kỹ thì có vẻ là không được chăm sóc cẩn thận đã rất là lâu ngày rồi. Những cái cây tùng và cây Sam nhiều nó mọc rất là cao, tạo một cái cảm giác nó hơi âm u các bạn. Lúc này nè, chú Cường mới nghĩ trong đầu chắc là cái ngôi nhà mà cô Mạch nhắc tới là nhà thờ tổ hoặc là một căn nhà nhỏ nhỏ vậy thôi, giống như kiểu là mình có nhà tự dương vậy đó. Nhưng khi chiếc xe chạy lên tới khoảng sân rộng phía trên kia nha, Bước xuống cái chú táo hỏa tâm tinh luôn các bạn Tại vì chú nghĩ là cái nhà nhỏ phải không Bây giờ ra nó to đùng giống như là một cái lâu đài vậy đó Xung quanh căn nhà đó chú tả kỹ Nó có hàng rào sát uống hoa văn phủ một cái lớp dây leo dại Mới được ai đó gọi là phát hoang đi một xíu thôi Thì có nghĩa là căn nhà này nè Theo phán đoán ban đầu chắc là không có người ở lâu rồi hay sao đó Nhìn vào bên trong nhà khoảng tầm một chục người đang ở đó Người ta bày biện đồ cúng lễ lạc nè Theo cô Mạch nói thì có cả những cái người bà con Và vài người nữa hình như là làm dịch vụ Giống như kiểu là Ở bên mình thì hay có dịch vụ nấu đám Nấu đám cưới, nấu đám dỗ này kia Và họ có chuẩn bị luôn cả vàng mã nữa các bạn Vàng mã rất là nhiều Và tới lúc này Chú Cường cảm giác hoang mang lắm Chú nhìn thấy có nhiều dãy bàn Đồ cúng ta nói ê hề luôn Và cả những cái đồ mã nữa Chú kêu là do bên Trung Quốc Họ không có cấm cái việc đốt vàng mã nhưng có nhiều quy định hạn chế đối với cái việc này Tuy nhiên chú thấy khá nhiều đồ mã như quần áo, xe, ngựa rồi cả hình nhân Xanh, đỏ, tím vàng cho nó đủ thứ luôn Thì chắc cháu không biết cuốn cái gì mà cũng giữ vậy Cái ngôi nhà của cô Mạch này nè Tuy nó rất là bự và bề thế nhưng quan sát sơ bộ thì giống như cái phán đoán ban đầu của, của, của chú á Hình như là không có người ở thường xuyên Nhiều nơi tường, rêu, móc mốc, này, những cái tấm ô văn trên cửa sổ đó, có cả cây dại mọc trên đó nó thành những cái bụi rất là to. Ngoài vườn tuy là rộng nha, nhiều cây, nhiều cành, nhưng những cái dấu vết hoang tàn hiện rất là rõ. Cửa nhà phía bên phải, chú quan sát thấy nó có một cây hòe và phía trái giữa cái khoảng sân vườn trong hàng rào sắt hoa văn thì có một cây vang cổ thụ các bạn. Và có một cái điều lạ nha. Tuy cả khu nhà đó vắng vẻ ưu tịch, nhưng bên trong có khá nhiều người đang bận rộn, chứ không phải chỉ có mình chú thôi. Và lúc mà chú đi tới ngay chỗ cái gốc cây vang cổ thụ đó, chú có cái cảm giác nó ruộng mình, nó nổi gây ốc khắp người. Cảm giác này không phải do thời tiết lạnh đâu, mà có thể chú phán đoán đó là do nhìn thấy dưới gốc cây và cả những cái khoảng vườn rộng hai bên, nó chạy dài ra tận phía sau của ngôi nhà. Có rất là nhiều những cái cây nứa, phía trên có gắn những cái tu rua ngũ sắc bằng giấy được cắm khắp nơi. Và những cái cây này nè, chú giải thích là ở trong Nam mình á, những ngày lễ Tết bà con giáo dân bên Công giáo hay cấm ở những cái ngôi mộ trong nghĩa địa hoặc ai ở những vùng núi phía Bắc thì thấy bà con hay cấm trên những cái ngôi mộ cũng là cái dịp lễ Tết này nè. Chú mới giật mình lắm hoang mang kinh khủng luôn. Không lẽ ngôi nhà này nằm giữa một cái nghĩa địa hay sao mà cấm nhiều cây đó vậy? Tại vì những cái cây này chỉ cấm trên mộ bia thôi. Tới khi... Cô Mạch lên tiếng dẫn anh em của chú vào nhà và giới thiệu rằng đây là cái căn nhà chính của gia đình cô. Chú Cường á, bản thân chú là người rất là để ý những cái chuyện tâm linh và những cái điều rất là lạ lùng xung quanh mình. Thì chú có kêu là ừ giờ chú muốn đi lên phía trên ngôi nhà để mà tham quan thì có tiện không? Thì cô Mạch cũng bình thường lắm các bạn, cô vui vẻ cô dắt mọi người đi liền ha. Căn nhà này rất rộng, tầm khoảng là hơn 400m2 với rất là nhiều phòng. Có một tầng trệt, một tầng lầu, ở trên thì còn có một khoảng vườn nữa với cả cái khu thờ. Tuy là nhà bự, nhưng mà đúng với những gì mà chú Cường chú nghĩ đó. Nó không ai ở chứ. Nhìn tường, nào, những cái góc nhà, nhiều mạng nhện bụi bậm tới nó đóng ê hề hết. Và đồ cúng chú thấy nha, cũng được bài biện trong khắp cái khu thờ tự. Và lúc mà bước lên cầu thang, đó cái gót giày của chú nó đạp lạo xạo trên những cái hạt gì đó. Lúc đầu thì chắc chú nghĩ là lá cây hoặc là cái gì đó thôi nhưng nhìn kỹ xuống. Các bạn biết là cái gì không? Nó là muối, muối hạt gì nè. Nó được rải khắp nhà và lên trên cái khu thờ nha. Cái khu vườn trước cái khu thờ trên lầu cũng được rải muối đầy ở trên luôn. Trong văn hóa, đặc biệt là người phương Đông mình thì các bạn biết là rải muối. Mình rải muối gạo giống như là kiểu tiễn vong hoặc là một cái động thái đó mình trừ tà ma. Thì ở bên Trung Quốc họ cũng làm y chang như vậy. Nhưng tại sao lại rải vào tận trong nhà luôn? Tới đoạn này là cảm thấy hơi sai sai rồi nha. Các bạn tưởng tượng đi, căn nhà mà nó bự giống như một tòa lão đài, nhưng mà lâu lắm không có người ở thì nó bị thiếu dương khí. Ai bước vào trong đó chắc chắn cũng sẽ cảm thấy như chú Cường thôi. Nó âm u, nó lạnh lẽo, nó ngột ngạt và có một cái thắc mắc rất lớn trong lòng của chú. Tiếc thanh minh ở bên đó hoặc thậm chí bên mình nè. Người ta cúng bái ở nhà chỉ là phụ thôi Còn cái chỗ mồ mã tổ tiên của người ta đó Người ta cúng lớn là cúng ở chỗ đó Cúng xong rồi tạo mộ rồi Gia đình con cháu ngồi quay quần ăn uống Thậm chí chú Cường kêu là chú còn thấy Người ta đốt pháo hoa ngay tại nghĩa địa Và họ chỉ cấm nhang cho những cái Hoặc là cấm những cái cây Cây cây cái nưa mà có tu đua ngụ sắc Trên mộ của người chết Chứ chú chưa từng thấy có ai Mà cấm đầy những cái cây đó Khắp cả vườn như là căn nhà của mặt này hết đó Nói thêm một xíu về cái vị thế của cái ngôi nhà này nha. Mảnh đất ngôi nhà đó rất là khăn trang. Nó nằm cao hơn những cái nơi khác trong vùng. Với một căn nhà như vậy, khổng lồ như vậy. Sân vườn rộng mênh mông, cây cối rồi hòn non bộ, vườn cảnh, hai cái bể bơi ở phía sau. Nhìn qua thôi, chắc chắn chỗ này nó phải là một cái nơi lý tưởng để ở. Nhưng tại sao lại không có người? Băng khoăn dữ dội luôn các bạn. Nhưng mà chú không có tiện hỏi tại vì chú... Cũng tôn trọng cái quyền riêng tư của người ta đó Cho đến cái buổi chiều ngày hôm đó Lúc mà vừa cúng cái lễ xong Cô Mạch có dẫn chú Cùng với một cái người Việt Nam nữa Đi loanh quanh ở khoảng sân vườn rộng ở chỗ sau á Ngay chỗ cái gốc cái cây vang cổ thụ đó các bạn Chú có cái ý định là chú nán lại Chú nhìn cái cây này lần nữa coi như thế nào Thật ra cái loại cây này nè Chú không lạ gì đâu nhưng thấy cái gốc cổ thụ đó Hình thù nó kỳ quái Cho nên là chú đứng lại gần xăm so chút xíu thôi Cũng tò mò thôi Chứ không nghĩ là mình sẽ điều tra hoặc tâm linh gì Tại vì chú không có nghĩ là nó sâu xa tới như vậy Cho đến khi chú mới đưa tay ra sờ nắng Những cái u ở trên cái thân cây đó Thì bất giác Có một cái luồng khí lạnh hay nói đúng hơn là chú cảm nhận được Có một cái bàn tay Của một đứa trẻ con nha Nó ịnh thẳng vào trên lưng của chú á Làm cho chú giật mình một cái Vội vàng quay ra sau hoàn toàn không có ai hết các bạn chỉ có một mình chú đang đứng ở chỗ này thôi nhưng cảm giác bạn nãy chắc chắn không phải sai kiểu làm cho mình giật bắn mình xong rồi phải quay ngược ra để coi mà lúc đó là thời tiết nó cũng hơi lạnh lạnh chú mặc cái áo dày Áo giữ nhiệt ở bên trong Còn bỏ vào trong quần chứ không phải chứ mà áo Tumasumi Mà có con gì nó bò vào trong người của chú Hoặc là ai đó có thể dễ dàng Kiểu thọc tay từ cái dưới cái phần Áo mà dù người ta cố từng người ta đưa Vào trong cái cái cái lưng của mình á Thì đó là chuyện hoàn toàn không thể Nhưng cái cảm giác ban nãy rõ ràng là có da thịt Của một cái đứa trẻ con nào đó nhỏ, nhỏ xíu như đây nè Chạm thẳng vào lưng của chú luôn Thấy chú Cường giật nảy mình như vậy Thì cô mặt á Giống như là cổ á Lên tính làm sao á Cô mấy đi qua cò hỏi chú Cường Ờ anh có biện sao không Thì chú cũng chỉ đáp qua loa Không không anh chỉ bị ngứa lưng chút xíu thôi Và sau đó thì chú cứ quanh quẩn Xung quanh cái gốc cây vang cổ thụ Và trong những cái hốc cây Hoặc là trên vờm lá của nó Chú nhìn rất là kỹ nha Nhưng không thấy gì hết Chỉ có một cái cảm giác Là nó ruồn mình Cho nên Sau khi hoàn tất cái lễ cúng xong xuôi Uống trà với nhau đó Khi này nè Cô Mạch, linh tính được chuyện gì đó nên là cô có hỏi chú Cường Ủa, anh thấy cái điều gì lạ có phải không anh Cường? Theo phép lịch sử, chú không có hỏi nhiều các bạn Thật ra là trong lòng chú có rất là nhiều những cái chuyện mà chú muốn làm cho sáng tỏ Tại vì lúc bước vào căn nhà đó, nhiều cảm giác nó lạ lùng dữ lắm Nhưng phép lịch sự không cho chú làm như vậy Thì chú cũng chỉ đáp một câu kiểu là Uh, anh thấy là nhà đó kiểu cũng bự cũng cũng cũng đẹp như vậy đó, nhưng mà không ai ở hả em? Cô Mạt nghe xong thì cô im lặng. Rất là lâu sau nha. Giống như nhiều cái trăn trở trong lòng của cô lắm các bạn. Cô mới lấy ra điếu thuốc, cô vừa hút cô vừa nói như thế này nè. Gia đình em á, gần như chết hết rồi anh, giờ chỉ còn lại vài người thôi. Trời đất ơi. Nguyên một cái nhà bự như vậy thì các bạn tưởng tượng đi Rất là nhiều phòng như vậy Chắc chắn luôn Là đại gia đình này phải cực kỳ đông người Mà kêu chết hết rồi còn có vài người Ngay lập tức Chú Cường có xin lỗi Tại vì đã khiến cô hỏi một cái câu như vậy đó Đã khiến cô nhớ lại những cái chuyện buồn Nhưng mà cô mặt cô lắc đầu Cô thở dài rồi hỏi chú Cường câu Anh có tin vào những cái chuyện bí ẩn kiểu giống như là Thế giới tâm linh hay không Nghe người em của mình hỏi như vậy thì chú Cường cũng thật lòng trả lời thôi Là chú tin vào những cái chuyện tâm linh Những cái chuyện mà khoa học tuyên tiến không giải thích được Chú rất là tò mò và muốn tìm hiểu về những cái câu chuyện đó Muốn nghe nhưng bản thân chú á Nghe thì nghe thôi Chứ không có trình độ hiểu biết để có thể giải thích Hoặc là giải mã những cái hiện tượng đó là cái gì Cũng chia sẻ thật lòng thôi các bạn Và sau cái câu nói này của chú Cường nè Hai người im lại một hồi lâu Thì cô Mạch á Cô có kêu cái bé nhân viên ở trong cái quán trà phía dưới Đi vào trong và gọi người cô của cô Mạch này ra Ngồi uống trà và nói chuyện cùng với nhóm của chú Cường Và cô Mạch có giới thiệu với chú đó Đây là cô Diệu Hoa Vai là vai cô ruột của cô Mạch ha? Em gái của cha cô Mạch Cô Diệu Hoa này nè Có một người con gái hiện đang công tác ở Cao Thuần Tên là Diệp Bình Và cũng theo lời giới thiệu ngay lúc đó Thì chồng của cô Diệu Hoa này nè Mất lâu lắm rồi và cô Mạch còn có một người anh trai ruột nữa nhưng mà mắc bệnh về thần kinh từ nhỏ và sống trong một trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ và qua lời kể của cô Mạch cùng với lại bà Diệu Hoa đó thì ông nội của cô Mạch này nè là người gốc Phượng Dương đầu tiên thì ông đi làm phu mỏ cho một cái chủ mỏ ở khu vực Hoài Nam rồi sau đó nhờ có đầu óc gọi là nhìn xa trong rộng thì ông cũng vương lên giữ một cái chức quản lý khai thác mỏ nhỏ lúc đó là do chính quyền quản lý Và sau này khi mà nền kinh tế của Trung Quốc chuyển mình thì ông nội của cô Mạch cùng người con trai là trai trưởng luôn nha là một trong những người đầu tiên tách khỏi nền kinh tế nhà nước và hoạt động theo hướng tư nhân hóa, độc lập rồi mở rộng ra lớn hơn Và khi này nè, có tiền bạc trong tay thì ông nội của cô Mạch đó, cho các con ăn học tử tế đàng hoàng và những người anh em của cha cô Mạch rất là thành đạt nha các bạn Trong đó có người bác cả đó là từng giữ chức quan tỉnh một tỉnh rất là lớn ở Trung Quốc Tỉnh An Huy các bạn theo như chú Cường nói có khi gọi là tỉnh vậy thôi nhưng mà nó bự còn hơn nước Việt Nam mình vài lần chứ không đơn giản Thì nước Trung Quốc thì các bạn thấy là nó bự như thế nào rồi Và từ khi có những cái điều kiện thuận lợi Thì ông nội của cô Mạch này nè Cảm giác là Gia đình ổn rồi Mọi thứ là giờ để cho con cái nó trực tiếp quản lý mình chỉ là người đứng ở sau chỉ đạo thôi Hoặc là có việc cần thì mình mới ra mặt Khi này Bác cả của cô Mạch đó là chuyển về tuyên thành tuyên châu để mà làm việc thì bác có tìm mua đất và chuyển cả đại gia đình về theo và chẳng hiểu tại sao mà bác của cô cùng những người lớn trong nhà lại chọn mua cái mảnh đất đó chính là cái mảnh đất mà xây cái căn biệt thự ở phía trên kìa phải nói thiệt nha các bạn Nếu mà các bạn nào xem hay là xem tài liệu những cái những những cái về nó phong thủy đó thì một cái giống như là đơn giản là bây giờ cái thấy chùa đi chùa đó thì thường nó phải là lưng tựa núi và mặt thì hướng thủy có nghĩa là sau lưng á Của chùa thì là núi và trước mặt là hồ nước Hoặc là biển hoặc là cái gì đó Nói chung là nó có nước, nước lớn Thì bao giờ nó cũng là một cái thế xây dựng Về đền chùa đẹp nhất Và trong phong thủy xây dựng nhà, cửa, thế đất, thế đai đó Về cơ bản Nhìn cái thế đất của cái căn biệt phủ Của gia đình cô Mạch này nào Nó rất là đẹp luôn Nhưng không hiểu vì lý do gì Một cái thảm kịch ập tới cả gia đình cô Làm cho chết gừng như toàn bộ các bạn Sau khi mua mảnh đất đó Đại gia đình của mặt tập trung xây dựng lên cái cơ ngươi hoành tráng Tưởng đâu là sẽ có một cái nơi an trú rồi Nhưng ngay sau khi mà căn nhà vừa mới khởi công thôi Chưa kịp xây bất kỳ một cái gì hết Thì nó có nhiều điều trục trặc và kỳ lạ xảy ra lắm Đầu tiên là cái căn nhà tạm của những người công nhân xây dựng bị chập điện Và nó bốc cháy tới hai lần Lần đầu thì nhẹ lắm các bạn Nhưng lần thứ hai là có án mạng xảy ra luôn Và điều lạ lùng là khi những người công nhân xứng vào dập cái đám cháy trong đêm á Thì họ phát hiện ra một chuyện, là cái người thợ chính phụ trách về làm móng nhà đã bị chết cháy rồi. Tất nhiên, cháy lớn như vậy thì chuyện có thương vong cũng là điều dễ dàng giải thích thôi. Nhưng cái chuyện đáng nói ở đây nè, cái người đó đó các bạn, họ vẫn đang trong cái thế trùm mền nằm ngủ mặt cho lửa cháy cột kèo đổ âm âm âm xung quanh. Nhưng người ta không có bất kỳ một cái biểu hiện gì hết, không có cố gắng chạy khỏi đám cháy cứ nằm yên một chỗ như vậy. Cho đến khi mà người ta bị cháy rụi luôn. Đó mới là chuyện đáng nói Và ban đầu đó Thì cũng có sự nghi ngờ về cái chết của người này nè Nhưng công tác điều tra từ phía cảnh sát Thì cũng chẳng có manh mối hay là kết quả gì khác Có vẻ như người này Đã bị đột tử trước khi đám cháy xảy ra Nhưng chuyện đâu đơn giản như vậy đâu Điều lạ lùng thứ hai Là có một bức tường chính Ở phía trong căn nhà cứ xây lên là lại tự động đổ xuống Lúc thì đổ trong đêm Lúc thì đổ ngay khi vừa mới xây Mà chẳng có bất kỳ một cái gì tác động vào hết Rất là nhiều lần cứ xây xong đổ xây xong đổ Và đến khi mà xây hoàn toàn lên được đòi Bắt đầu là đổ cái máy á Thì nó lại bị sạc một góc Phải xử lý đi xử lý lại rất là nhiều lần Và trước những cái tình cảnh đó Người bác cả của cô Mạch lúc này nè Đã cho tìm khá nhiều thầy phong thủy giỏi Về để mà coi xem xét cái ngôi nhà này đó Không biết là nó có vướng phải một cái gì hay không Mà sao trục trặc nhiều dữ vậy Trong số những ông thầy tới nha Có một ông thầy rất là nổi tiếng về phong thủy lúc đó luôn Ông đi cùng một đoàn tùy tùng đệ tử đến rất là đông Nhưng mà sau khi ngắm nghĩa đo đạt nhiều nơi Thì ông này im lặng ta Ông đâm chiêu, ông không có nói gì nhiều hết trơn Đơn giản một câu là Thôi bây giờ tôi xin phép gia chủ Là để tôi về nhà tôi xem xét Cũng như là tính toán lại cho nó kỹ lưỡng Và sau đó 3 ngày tiếp theo Tôi sẽ đưa ra cái nhận xét hoặc là cái lời khuyên Chứ bây giờ thì tôi nói chưa được Nhưng sau khi ông thầy rời đi Ông im lặng luôn các bạn Thậm chí gia đình của Mạch có gọi hỏi á Thì ông cũng từ chối khéo Mời ông tới coi lần nữa trả rất là nhiều tiền luôn Nhưng ông vẫn từ chối là từ chối Không có nhận nha các bạn Mãi về sau này khi tất cả mọi chuyện ngã ngủ rồi đó Chính chị em của Mạch có tìm lại cái ông thầy ngày xưa Thì ông có nói như sau nè Lúc mới tới ngôi nhà đó Ông nhìn là ông biết rồi Cái thế đất căn nhà rất là đẹp Tuy nhiên khí đất thì cực kỳ xấu nha Ông kia mảnh đất này có đủ cả thanh long bên trái, bạch hổ bên phải, huyền vũ phía sau và chu tước phía trước. Nhưng mà minh đường long mạch lại cực kỳ xấu, tụ khí nhưng là tà khí và hung khí. Tụ khí có nghĩa theo mình có giải thích một xíu theo cái trí nhớ của mình nha Là trên một cái miếng đất á Nếu các bạn thường nghe thấy là nó nở hậu ở phía sau Thì thường á là khí nó sẽ đi thẳng và nó tụ lại ở cái chỗ đó Kiểu kiểu là như vậy Thì cái miếng đất này, này cũng gọi là tụ khí Nhưng mà cái khí tụ là tà khí và khung khí không à các bạn Ông thầy kêu nếu như mà gia chủ có phước đức Và cái tinh á đủ mạnh thì sẽ có vượng phát Có khi còn sinh vương sinh bá Nhưng nếu không đủ á Thì sẽ là tan khóc gia mô Bản thân ông thầy nhìn ra được tất cả những cái chuyện đó Ông cố gắng tìm coi là cái lông mạch tốt để mà hóa giải Nhưng mà tiếc là tài năng ông không đủ Ông nói như vậy luôn nha Tôi là tài mọn không đủ sức Xin các cô thứ lỗi cho tôi Những ông thầy phong thủy có tâm á Thì luôn luôn biết lượng sức mình như vậy các bạn Thực ra ông thầy này nà biết rằng cái thế đó nó đẹp Và nó cũng hung hiểm lắm Ngữ trên đó như là ngồi trên lưỡi kiếm Như là người chơi dao Chơi với lửa thì có ngày phỏng tay và trong gia đình của cô Mạch không ai gọi là vía đủ nặng, đủ mạnh để mà trấn áp được những cái vong trên miếng đất này hết trơn. Một phần nữa là ông thầy phong thủy, ông cũng sợ cái thế lực của gia đình cô Mạch. Bây giờ mọi thứ xây dựng gần như xong xuôi rồi, không lẽ giờ ông vô ông kêu phá bỏ là sao? Ông biết lông Mạch nơi này cực kỳ xấu tại vì khi mà cái thợ khoan giếng lấy nước lên 3 lần thì khoan gần như hổng cả 3 các bạn. Lần đầu thì nước rất là đột nha Lần hai thì nước có mùi thối Và lần thứ ba nó có một cái mùi rất là tanh Kèm theo cái ván đỏ Dù nơi đó địa thế khá là cao và gần sông Thông thường những cái mặt nước ở chỗ này nó phải rất là sạch Nhưng tại sao lại ra như vậy Ông biết đó chứ Nhưng ông không dám nói gì hết Bây giờ nói làm sao đây Cho nên cuối cùng ông chọn giải pháp là im lặng rút lui Cớ sự coi như là sắp đặt Cái này định mệnh rồi các bạn Đôi khi muốn giúp người khác xoay chuyển cái vận sự mà tài năng mình không đủ Có khi chuốt họa thảm khóc cho bản thân Nên ông thầy mới hành xử như vậy Quay trở lại với tình hình lúc đó Khi mà liên lạc với ông thầy phong thủy kia không được và ông gọi là từ chối để mà giúp đỡ gia đình của cô Mạch đó Gia đình tiếp tục cho xây dựng căn nhà và khi căn nhà hoàn thiện rồi Cũng là lúc gia đình của Mạch đạt đỉnh cao về quyền lực cũng như là tiền bạc Bà Diệu Hoa kể lại Lúc đó, kinh tế có nhiều thay đổi và gia đình cô là một trong những cái đại gia lớn. Đào óc nhanh nhạy về làm ăn kinh tế và nắm bắt thị trường. Ông nội của cô Mạch có 7 người con, trong đó có 5 người con trai, chỉ có bà Diệu Hoa và một người nữa là con gái thôi. Và trong 5 người con trai đó, bác cả, bác hai, cùng ba cô Mạch đó, là đều làm trong bộ máy công quyền nhà nước. Người chú thứ tư là kế nhiệm ông nội, làm khai thác khoáng sản. Còn người chú Úc đó, làm vương sang cái lĩnh vực mới gọi là mua bán xuất khẩu bông vải sợi. Ở khu vực tỉnh An Huy này người ta trồng bông rất là nhiều. Cả 5 người con trai trong gia đình họ Mạch đều thanh đạt ở những lĩnh vực họ tham gia. Nói một cách đơn giản thì ai làm quan Cũng đều là quan to Còn ai kinh doanh buôn bán cũng đều là những đại gia vọng ông chủ lớn thì các bạn tưởng tượng Cái gia tộc này nó tiền và nó quyền lực như thế nào Và trước đó Vốn dĩ gia đình đã có nền móng sẵn Từ khi ông nội bắt đầu gọi là Kiểu đi ra để mà làm tư nhân riêng đó Và khi mà nền kinh tế chuyển đổi Thì họ lại là những người tiên phong đi trước Đi trước thì gặp nhiều mơ ước thôi Nhà họ mạch vượng phát như vũ bảo Tưởng chừng như không có gì có thể ngăn cản họ nổi Thế nhưng Lễ đời bão phát bão tàn Cuộc vui nào rồi cũng phải tới lúc tan Lửa cháy càng mạnh thì lửa tàn càng nhanh Tai họa đầu tiên dán xuống gia đình của họ Mạch Bắt đầu từ người em trai út Trong 5 người con trai Là chú của cô Mạch này nè Lúc đó thì chú mới chuyển gia đình từ Tô Châu Về Tuyên Thành ở cùng với đại gia đình Được hơn 1 năm thì xảy ra chuyện Đầu tiên thì bị một người bạn hàng Lừa mất rất là nhiều tiền bạc Và sau đó chỉ vài ba tháng thôi Thì bị một người thân cận đó Thuê người giết để mà tranh đoạt quyền quản lý làm ăn, giống như là bị những cái đối thủ cạnh tranh người ta mua chuột á. Và những mối hàng này kia các kiểu nữa, nói chung hãm hại nhau. Người chú Út của cô Mạch chết chưa được khoảng 2 tháng, thì tới cậu con trai của chú Út này nè, là em họ của Mạch á. Khi mà đi trượt tuyết thì không biết bị làm sao bị tai nạn các bạn. Nó bị gãy cổ và chết luôn. Ban đầu. Ông nội cô Mạch cứ nghĩ là gia đình mình phạm trùng tan. Cho nên là cho mời thầy Pháp lại coi rồi nhiều thầy giỏi cũng được mời tới để mà xem. Nhưng mà mọi người đều nói là không có phạm gì hết. Cái này không có phạm vào giờ trùng. Thế nhưng có một ông thầy địa lý nha các bạn. Ông thầy này kêu đất này là đất giữ nha. Nhiều tà khí, bị bế khí nữa. Cần phải hóa giải. Và muốn làm điều đó trước tiên là phải làm cái lễ cầu siêu tịnh độ. Giống như kiểu là giải xong rồi thì mới trấn. Tất nhiên Trước cái hoàn cảnh của gia đình mình như vậy thì kiểu cô Mạch, ông nội cô Mạch á quyết định là làm theo lời của ông thầy này và ông hướng dẫn là gia đình bây giờ làm hai con suối nhỏ đi, số giả đó. Một là chảy ra theo hướng bắc, một cho chảy vào từ hướng đông và làm một cái hồ nước tỉnh ở hướng tây. Và tới lúc cho người đào hướng bắc của mảnh đất, bây giờ chỗ đó là một cái trường học nha các bạn. Thì những cái người làm là phải kinh hãi khi họ phát hiện ở dưới đất á nó có rất là nhiều xương cốt đen thui. Và tai hại một điều là những hài cốt đó có dấu hiệu không được chôn cất cẩn thận. Chưa hết đâu. Những cái bộ hài cốt đó còn được xếp chồng lên nhau nữa thì chứng tỏ là những người này phải bị chôn tập thể. Khi ông thầy địa lý chứng kiến cái tình cảnh đó các bạn. Ờ mới bắt đầu ông suy nghĩ là không biết lịch sử của cái mảnh đất này như thế nào Mà lại có những cái câu chuyện nó kinh hoàng như thế Lại phát hiện ra hai cốt mà sao lại Sao lại, lại, lại, lại nằm trồng trồng trồng lên nhau Chắc chắn là oán khí từ những cái chỗ này mà ra Nên ông mới lập một cái đàn lễ để cầu siêu hồi hướng Nhưng theo lời của bà Diệu Hoa bà kể lại đó Lúc lập đàn cúng cấm nhang khắp nơi Chỗ đốt hoài không cháy, nhưng mà chỗ vừa cháy thì phần lên rất là to Thành một cái ngọn lửa lớn như một cái đuốt, các bạn tưởng tượng bó nhang mà cháy cỡ một cái đuốc thì nó kinh khủng như thế nào Và cái đàn lễ đang bình thường Bốn cái chân bàn tự nhiên nó gãy một cái rắc Sập xuống một cái đun Gió thổi ha Tao nói hả, gom tất cả những cái khối mù mịt, nhan, hương đủ Cộng thêm với những cái tro lúc mà người ta hóa vàng hả các bạn Cột khói nó xoáy vòng, vòng vòng vòng vòng bóp lên rất cao Rồi bỗng dừng vỡ ngoài, nó tan sập vào trong không khí luôn. Khỏi phải giải thích thì các bạn cũng hiểu rõ ràng là cái buổi lễ của ông thầy địa lý đó, cái buổi cúng cầu vong đó, thất bại hoàn toàn. Và sau buổi lễ đó, tai họa bắt đầu xảy ra một cách rất là dồn dọc. Sau cái chết của cha con nhà chú Úc nha, thì tới người anh thứ hai là người anh trên của cha cô Mạch đó, Cô thì gọi bằng bác, khi đó là bác này đang làm việc tại một cơ quan hành pháp trong chính quyền. Và do sai sót trong công việc nên là bác bị xử lý kỷ luật. Không có rõ cụ thể sự việc cũng như là hình thức kỷ luật ra sao. Nhưng mà bà Diệu Hoa có kể lại là anh của bà rất là buồn và kết quả nó bi thảm lắm các bạn. Các bạn biết là ông này nè, ông đã tự vẫn bằng vũ khí ngay tại nơi công tác luôn. Và hiện trường lúc đó được ngụy tạo như một vụ tai nạn vô tình thôi. Tuy nhiên trong cái lá thư tuyệt mệnh mà ông này để lại cho gia đình thì đó là ông tự sát. Ông làm như vậy để khỏi ảnh hưởng tới con cháu và gia đình sau này. Vì việc này cũng tế nhị và nhạy cảm ở bên họ. Người làm trong công quyền sai sót kỷ luật thì các bạn biết là nó liên quan tới những cái vụ như thế nào rồi đó. Và ngay sau đó, chừng khoảng 2 tháng thôi các bạn, người anh rể của bà Diệu Hoa, Người này là chồng của người chị gái trên bà Diệu Hoa, lúc đó đang làm công tác quản lý tại mò khoáng sản của người chú Tư Cô Mạch là anh trai ruột của bà Diệu Hoa đó, cũng tử nạn trong một vụ tai nạn nổ khí nén Tiếp theo đó, hai người con của người chị trên bà Diệu Hoa bị chết đuối trong chính cái hồ bơi lớn của gia đình họ Mạch. Cái hồ bơi nằm ở phía sau căn nhà, rất là toán, rất là đẹp mà chú Cường đã từng nhìn thấy tận mắt rồi. Các bạn thử nghĩ đi. Quá trời nhiều những cái chết diễn ra rất là dồn dọc trong vòng có khoảng vài tháng trời thôi. Chết chồng nè, con cái nè, chết hết luôn. Dẫn tới cái việc là người chị gái trên của bà chịu hoa đó. Bà này bà hóa điên các bạn. Sốc quá chịu đau nổi chồng con đi hết trơn rồi. Dẫn đến kết cục là bà cũng chết luôn. Bà chết bằng cách là tự treo cổ trên cái cây vang đỏ cổ thủ trong khu viên của đại gia đình. Cái chỗ mà chú Cường sò vào xong một chú cảm giác là có. Những đứa con nít, cái bàn tay của đứa nít nào mà chạm vào cái lưng của chú lạnh ngắt. Thì người chị gái trên của bà Diệu Hoa treo cổ chết ngay tại đó. Chưa tới một năm, vài cái chết của đại gia đình họ mạch quá là kinh khủng. Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đây đâu. Qua cái Tết năm sau, thì tới lượt. Cha của bà Diệu Hoa nha và người anh cả của bà. Chưa tới ngày rằm tháng Giêng thì ông nội của cô Mạch mất. Bà Hoa kể lại hôm đó trời rất là lạnh và ông nội Mạch mất trong lúc ngủ. Một cái chết khá là kỳ lạ tuy nhiên gia đình không yêu cầu pháp y cho nên là kết luận là đột tử thôi. Chi tiết vụ việc là bà Hoa kể lại. Ông nội của cô Mạch, ba của bà Hoa mất trong lúc ngủ. Đêm đó thì trời rất lạnh. Tuy nhiên, lạnh là lạnh bên ngoài thôi. Chứ gia đình quá giàu mà các bạn. Căn phòng mà ông nội mạch ngủ đó, ấm áp, tiện nghi và bực nhất khi đó. Trong một ngôi biệt phủ, chứ đâu phải là trong nhà tranh vách đất đâu mà nói là kiểu khí lạnh. Nó ập vào trong phòng như vậy được. Và ông người lớn tuổi rồi, ông cũng không có tắm đêm để mà bị thiên đầu thống hoặc là bị như nào hết đó. Đang nằm rất là bình thường, tự nhiên ông chết ở Trước khi mà ông chết, nó cũng chẳng có bất kỳ một cái biểu hiện nào lạ thường đó các bạn. Qua cái buổi sáng ngày hôm sau khi mà mọi người vào trong phòng để mà gọi ông cụ dậy Tại vì không thấy ông cụ kiểu thức đọc báo uống trà như mọi hôm Thì thấy là ông mất từ lúc nào rồi Tuy nhiên câu chuyện này có thể giải thích được bằng rất là nhiều nhiều cái cách khác nhau Ví dụ như ông không đóng cửa sổ nè hoặc là như nào đó Nhưng cái điểm kỳ lạ ở đây là gì Thi thể của ông nội mạch đơ cứng rồi, co quá rồi Nhưng máu từ mũi, từ miệng đổ ra ao, ao ao ao Chảy không ngừng luôn các bạn Cho tới tận khi mà mang đi chôn, máu tươi vẫn trào ra dù đã quan sát trong cái hồn á, mấy ngày trời rồi. Đến mức mà những cái người đạo tỳ người ta phải dùng bông trộn với sáp ong á, đổ vào mũi và miệng thì mới ngăn được những cái dòng máu nó chảy ra. Một cái chết rất là lạ lùng và khó lý giải. Tiếp theo là tới người bác cả của cô Mạch này nè. Sau khi mà ông nội Mạch ra đi chưa tới 100 ngày nữa, người bác cả bắt đầu có những cái biểu hiện suy sực về cả tinh thần lẫn thể xác. Hồi trước đó lúc mà ông nội còn sống nha Bác cả luôn luôn là một cái đầu tàu mổ mực Tại vì cha thì già Cho nên tất cả những cái chuyện trong gia đình, gia tộc vận hành như thế nào Xong rồi kể cả công việc riêng của bác cả nữa Làm cho bác phải là một người cực kỳ có trách nhiệm Tuy nhiên Cái khoảng thời gian trước khi ông nội mất Và sau khi ông mất gần trăm ngày đó Theo bà Diệu Hoa nói lại hình như anh của bà Có những cái sự biến chuyển và thay đổi Biểu hiện nó lạ lùng hơn, sắc thực thái thần sắc là nhìn nó khác lắm các bạn có vẻ như là gặp cái chuyện gì đó trục trặc hoặc khó khăn trong kinh doanh trong công việc của mình thì sau này chính cô Mạch mới biết lúc đó thực sự là người bác cả có vấn đề thiệt nhưng mà bác không có chia sẻ cũng như là không có biểu lộ gì với những người trong gia đình và chắc vì như vậy vì những dùng nén không nói được thành lời cộng thêm với việc âm khí trên mảnh đất này nó quá hung ác đi và một buổi sáng Khi mà đại gia đình Mạch tỉnh dậy Vừa mới mở cửa bước ra ngoài sân thôi Chứng kiến một cảnh tượng rụng rời Tay chân bàn hoàng đến kinh khủng Khi thấy bác cả của cô Mạch đó, Treo toàn ten toàn ten Xác đung đưa qua lại trong gió Bác treo cổ chết trên cái cây vàng Y chang như là người em gái của mình Là chị của cô Diệu Hoa Chứng kiến cảnh tượng Không còn lời nào để mà diễn tả Các bạn tan trùng tan Tuy nhiên Sự việc của bác cả cũng khép lại với kết luận là đau buồn chuyện gia đình. Lý do chính thì thật sự các bạn cũng hiểu rồi nó khá là tế nhiễm. Bản thân cô Mạch lúc kể cho chú Cường nghe đó thì cô cũng nói là nếu mà anh có chia sẻ đó thì anh cứ viết đi nhưng mà vì lý do tôn trọng chuyện riêng tư và cũng như là người đã mất ta an nghĩ rồi cho nên là chú Cường chứ không có viết rõ ra lý do thật sự nha. Và sau những cái tai ương khốc liệt dồn dập thì chính tâm Cha của cô Mạch lúc đó Trở thành người lớn nhất trụ cột trong đại gia đình Tại sao những cái chết xảy ra Trong dòng tộc mình liên tục như vậy Ông đoán chắc chắn là phải trùng tan Liên tán rồi và lập tức đi tìm Các thầy giỏi để mà soi lại xem Có đúng là bị trùng không Nhưng mời ai hỏi ai chục người như một Đều kêu là không có trùng Cam đoan là không phạm giờ trùng Tất cả những người trong gia đình đã mất luôn Không một ai phạm hết Tuy biết là như vậy Nhưng lý giải làm sao đây Những cái chết nó xảy ra quá là khốc liệt Cẩn thận Bố của cô Mạch nha Vẫn cho mời thầy cúng bái Và cả những nhà sư tới nhà Đọc lễ Rồi tụng kinh liên tục Trong suốt 3 tháng trời Và đúng thiệt Sau khi mà tụng niệm xong á, Được một thời gian Khoảng hơn năm Không xảy ra bất kỳ một tai ương gì hết Những người còn sống vừa tạm gọi là Nguôi bớt nỗi buồn Và sự sợ hãi lo lắng Thì tai họa tới tiếp các bạn Thậm chí Lần này nó còn khốc liệt hơn những lần trước nữa Người con trai trưởng của bác cả cô Mạch á, Cô Mạch thì gọi bằng anh họ nha Khi này nè Chú đang công tác trong một cơ quan thuộc ngành tư pháp Ở tận Bắc Kinh hẳn hoi Phạm vào một cái trộm tội vướng vào vòng lao lý Và khi nghe tin Bố cô Mạch chứ Ôm đầu choán ván và ngã nhào xuống đất Gia đình vội vàng đưa thẳng vào trong bệnh viện cấp cứu được 10 ngày Thì chú bắt đầu, ông bắt đầu ông hồi tỉnh lại Nhưng mà ông không thể nói năng được gì Dù là cơ thể vẫn có phản xạ Không bị liệt, không bị thương tích nặng Ông chỉ mở mắt thôi các bạn Nằm giống như là một người vô hồn vậy đó Nằm im im, nhìn trân trân lên trần nhà Nước mắt thì cứ liên tục chảy ra Không biết là ông chứng kiến cái gì Hoặc ông nhìn thấy cái gì Mà biểu hiện của ông lại kinh hãi như vậy Và tưởng đâu một thời gian sau Bố của Mạch sẽ hồi phục thôi Nhưng không ngờ được có mấy ngày Ông này ông qua đời trong một cơn co giật Rất là mạnh nha Thời điểm đó gia đình vẫn còn rất là giàu Y tá bác sĩ dịch vụ bệnh viện coi như tốt nhất luôn Lúc mà vừa mới có phản ứng vậy đó Bác sĩ người ta chạy vô ta làm đủ Tất cả mọi phương pháp cấp cứu Nhưng không giữ được mạng cho bố cô Mạch Người đầu tiên sau hơn một năm Chết trong gia đình Và lúc đó gia đình đang làm đám tang Thì một người con trai của người bác thứ hai của Mạch đó Khi này đang làm việc ở Giang Tô, nghe tin dữ vội vàng trở về quê hương. Trên đường đi thì có ghé qua chỗ của người chú thứ tư là em kế của bố của mặt lúc đó đang làm cái mỏ khai khoáng đó. Hai chú cháu cùng đoàn tùy tùng đi về quê khá là đông, tầm khoảng 4 năm xe ô tô gì hết nhưng chưa kịp về tới nhà các bạn. Xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng, xe ô tô va chạm với một đoàn tàu hàng. Chiếc xe chở hai chú cháu bị xé rách nát trước những cái tòa tàu chở hàng như thiết giáp hạng nặng. Nó tông thẳng vào như vậy. Làm sao mà sống được các bạn? Tan xương nát thịt luôn. Ngoài hai chú cháu ra trên xe còn có ba người nữa. Cũng mất mạng. Gia đình họ mạch liên tiếp phát ba cái tan. Theo phong tục á, thì phải tán xong người này mới được phát tan người kia. Tuy nhiên trước cái tình cảnh đó. Ba đám đại tang cùng những sự việc bi thảm đổ xuống gia đình họ mạch. Những năm đó làm rúng động cả một vùng. Người ta đồn đại, người ta theo dịch khá là nhiều Về những sự việc đã xảy ra trong gia đình của họ mạnh Kể tới đây thì bà Diệu Hoa xúc động lắm Tại vì cái ký ức này nó quá là kinh khủng Những cái sự kiện đã xảy ra đối với anh chị em ruột của bà Xảy ra với ba mẹ của bà Cho gia đình dòng tộc của bà Nó quá là ám ảnh đi Cho nên bà xúc động cũng là chuyện dễ hiểu thôi Và khi bình tâm lại đó Bà có kể tiếp cho chú Cường nghe Những cái câu chuyện tâm linh kỳ dị Xảy ra song song với những cái chết của gia đình bà Có một nhân vật đầu tiên phải nhắc đến Đó là chồng của bà Diệu Hoa Thật ra đó là ông này chưa mất đâu Nhưng mà đối với bà thì ông tệ bà quá đi Cho nên bà coi như ông đã chết rồi Sau những cái sự kiện kinh dị xảy ra Trong gia đình họ mạch á Ông này ông sợ lắm Đòi ly dị bà Diệu Hoa Đòi phân chia tài sản Rồi vội vàng chuyển đi nơi khác Hồi trước đây thì chồng của bà Diệu Hoa Vốn dĩ là một nhân viên dưới quyền Người anh cả của bà Hoa Là cái người mà Trục trặc trong công việc, xong rồi phải treo cổ tự vận đó. Sau khi mà người anh cả mất xong, thì chồng của bà Diệu Hoa co giò bỏ chạy. Còn bản thân bà Hoa lúc đó đang quản lý một chi nhánh kinh doanh bông vải sợi của người Anh Út là người Anh Năm đó ha. Và cái căn phòng của vợ chồng bà Hoa, trong căn biệt thự đó thì nó quay mặt về hướng Nam. Bên phải là thảm cỏ vườn cây cảnh, bên trái là một cái bể bơi lớn. Cái hồ bơi này là chỗ hai người con của chị gái trên bà Diệu Hoa đã chết đuối ngăn. Chị gái bà Diệu Hoa tên là bà Hồng và nhắc lại một lần nữa căn nhà này lớn như vậy, nhiều phòng như vậy, không gian rất là rộng như vậy Người trong gia đình không những đông mà người giúp việc bảo vệ lúc nào cũng đông và chính vì đông á, cho nên ai cũng thấy luôn Ngay chỗ cái dòng nước phong thủy phía bắc ngôi nhà mà đào lên theo lời của ông thầy địa lý đó Nơi đó ngày xưa là cái láng trại của những người công nhân khi mà họ xây dựng thì bị cháy và đã có người tử nạn trong và đám cháy. Chỗ đó là nơi đầu tiên xuất hiện những hình ảnh và hiện tượng kỳ dị. Khi gia đình còn đông đủ thì nơi đó được xây dựng như một cái tiểu công viên nhỏ với cái dòng suối nước, nè hòn non bộ. Nè. Và sau này thì bản thân cô Mạch cũng mới cho xây ở đó một cái am thờ có mái che cẩn thận. Đầu tiên thì từ những đứa cháu nhỏ trong nhà Khi mà chơi đùa ở đó Hay bị té ngã Đôi khi nít chơi giỡn té là chuyện bình thường các bạn U đầu, trầy tay, đau chân chút xíu Nhưng cũng có nhiều lần Đổ máu nha Có một vài lần những đứa cháu nhỏ Khi mà chơi đùa đó vào buổi chiều muộn Hoặc là buổi tối đó Thì tụi nó có nói với người lớn Là có một bạn mới chơi cùng chúng Và rồi cả những người giúp việc trong gia đình Cũng có nói tới sự hiện diện của một đứa trẻ con Rất là lạ mặt Bà Diệu Hoa kể Có một lần vừa lúc trời nó mới chập choạn thôi các bạn Vẫn còn nắng nha Bản thân bà đi ra chỗ đó thì bà thấy Có một cái đứa bé trai Nhìn trang phục, giày dép Nó giống y chang như là cái đứa cháu nhỏ Của gia đình bà Tên là A Tiểu Khi này A Tiểu cũng đang chơi tại khu vực đó Mà sao nhìn cái thằng nhỏ kia Nó đứng quay lưng lại với bà nha Sao nó giống y chang thằng A Tiểu nhà mình vậy ta Thấy lạ lắm Cho nên là bà mới đi lại bà hỏi đó Là ê nhỏ bạn nào của con đứa bạn nào của con vậy A Tiểu thì ngay lập tức cái đứa bé kia các bạn nó quay phắt lại để mà nhìn bà Diệu Hoa khi đối diện với đứa bé đó đó bà Diệu Hoa xử người luôn. trong vóc dáng của nó đúng thiệt là một cái đứa trẻ nhưng cái gương mặt của nó già nua nó nhăn nhúm và điều đáng sợ nhất là trên gương mặt nó là hai con mắt rất là to đen thui không có trồng trắng. Và khi thấy bà Diệu Hoa đứng nhìn Ngay lập tức thằng nhỏ đó chạy ra sau cái bụi cây nhỏ Ngồi xuống giống như kiểu là nó đang chơi trốn tìm với bà vậy đó Trấn tỉnh lại Bà Diệu Hoa chạy tới hỏi hai đứa cháu đứng gần nhất Kêu lộ bạn nào vậy tụi con Bạn nào vậy tụi con Và bản thân của bà Diệu Hoa Bà cũng vòng ra phía sau cái bụi cây kia Để mà coi cái đứa nhỏ đó là ai Nhưng bà không hề thấy Không thấy cái thằng bé ban nảy đâu hết Gần như mất hút vào trong lòng đất luôn Khỏi phải nói ra, một cảm giác rất là ớn lạnh chạy dọc sóng lưng của bà Diệu Hoa. Bà Hoa kêu là những cái bụi cây cỏ nè, xong rồi khóm hoa các kiểu trong nhà của bà đó, là được cắt tỉa gọn gàng chứ không phải là rậm rạp giống như một dãy rừng cây mà có thể chạy một mạch mà kiểu trốn đó là trốn đâu. Đèn chùm rất là sáng, đèn ngoài sơn vườn cũng rất là sáng. Chắc chắn không phải là mình có thể nào mà nhìn lầm được. Nhưng câu chuyện trước mắt nó quá lạ luôn đi, bây giờ giải thích thế nào đây? Cho đến khi mà bà hỏi mấy đứa cháu á Thì nhận được câu trả lời Dạ đúng rồi Đó là bạn mới của tụi con đó Bạn tên là bạn Lăng Bạn mới của tụi con đó Bạn chơi vui lắm Mỗi lần tụi con ra đây nè Là bạn từ dưới nước lên chơi với tụi con đó Trời ông bà ông Vải nghe tới câu này là thiệt á Bà Diệu Hoa lúc đó là may là tinh thần của bà còn vững chứ không nếu mà tôi tu, chắc tôi xỉu ngay tại chỗ rồi quá là sợ đi Kiểu ở dưới nước lên chơi, trẻ con thì nó còn nhỏ quá Lúc đó cháu bà Diệu Hoa không có biết mô tê ứt giáp gì hết trơn trả lời rất là hồn nhiên luôn Nhưng bà Diệu Hoa biết nhà mình là có chuyện rồi Tuy nhiên bà giữ yên câu chuyện này và không nói gì với ai Đất rộng thì chắc nhiều ma vậy thôi Chứ không tới nỗi nào đâu Bà cố trấn an tinh thần mình là như vậy nha Nhưng mà đâu có lường trước được là cái câu chuyện là nó kinh khủng hơn những gì bà có thể nghĩ. Sau đó, chị rù của bà tên là bà Hồng ha. Bà Hồng sau khi mà chồng con mình đều chết hết rồi thì chính bản thân bà cũng treo cổ trên cái cây vang cổ thụ trong sân nhà. Tuy nhiên, lúc còn sống, chính bà Hồng cũng nói với em gái mình là bà Diệu Hoa về sự hiện diện của một đứa trẻ con rất lạ. Ban đầu thì bà Hồng loáng thoáng nhìn thấy nó phía ngoài vườn, sau thì nó thấy nó đi đi lại lại gần cái ngôi nhà hơn và có một lần. Và lúc giữa đêm, bà Hồng tỉnh dậy đi vệ sinh nha, lúc ra khỏi toilet, bà thấy hình như có ai đó đang ngồi phía ngoài phòng khách, bà vội bật đèn lên để coi đó là ai, trời đất ơi, bà thấy chính cái đứa trẻ con đó, nó ngồi trên cái ghế nha, gương mặt nó đang nở một cái nụ cười rất là ma quái, lạnh lẽo mà nó quái đạn giống như con búp bê Annabelle vậy đó, các bạn Cái ghế thì rất là cao. Nó ngồi hai chân nó đu đưa đu đưa và bà nhớ chi tiết rất kỹ là cái dày của nó. Là cái dày vải quấn kiểu giống như ngày xưa vậy đó. Và quá bất ngờ và kinh hãi đi. Bà Hồng vội vàng nhấn chuông báo động cho những cái người bảo vệ ban đêm và sau đó bà vội chạy vào trong phòng đóng sập cửa lại. Bà rung ta nói như cây sấy. Và đến khi người bảo vệ có mặt Kiểm tra một vòng mọi ngóc ngách trong phòng khách Cũng như sảnh phía ngoài Kiểm tra lực tung hết cả cái nhà Chả có một ai Thì người bảo vệ mới khẽ nhúng vai Kiểu chắc là bà nhìn lộn thôi chứ không có gì đâu Tuy nhiên bà Hồng vẫn cãi Chắc chắn làm sao mà bà nhìn lộn được Mà đúng thiệt làm sao nhìn lộn được Thà không có mở đèn thì còn nói Đây rõ ràng là bà đã mở đèn lên Và cái vong đó nó vẫn ngồi cho bà thấy Chắc chắn không thể nào nhìn lầm được Tuy nhiên bà không có muốn cãi Nên là bà lặng lẽ bà bỏ vào trong phòng Bà nghĩ Cố gắng là trấn an mày Chắc không có lần sau đâu Nhưng đâu ngờ Nhiều câu chuyện ập tới lắm các bạn Được một khoảng thời gian ngắn á, Thì tới chị dâu của bà Diệu Hoa Lại phàn nàn rằng ban đêm á, Tại sao tụi bay lại đi lại quá là mạnh Khiến cho tao không có ngủ được Tao nghe cái tiếng bước chân ồn ở bên ngoài Hàn Lan Nhưng thật ra làm gì có ai đi ngoài Hàn Lan Vào cái giấc khuya để mà làm gì đâu có khùng đâu các bạn Gia đình nghe thì cũng hiểu rồi đó Nhưng thôi, chắc là cũng chỉ hù vậy thôi chứ không có gì đâu. Và tiếp theo nữa thì tới hai người giúp việc nha. Lần này thấy là kinh khủng hơn nè. Hai cô này đảm nhận việc ở trong bếp và đến tối họ sẽ nghỉ ngơi trong một căn phòng sát bên nhà bếp luôn. Nó được ngăn cách giữa khu nấu nướng và phòng ăn rộng bên ngoài. Hai người phụ bếp này thường kể với người chị dâu bà Diệu Hoa đó. Nửa đêm họ đang ngủ. Chuyên gia bị những cái người lạ mặt, cái gương mặt dữ tọn lắm các bạn giật đầu họ dậy nửa đêm và bắt họ nấu nướng cho những cái người đó ăn mà món ăn họ yêu cầu á, nguyên liệu không có ở cái mùa này ví dụ đây là mùa bắp cải mà đoạn xu hào ví dụ vậy ha hoặc là họ bắt những cái người này phải nấu cho họ một cái nồi cháo đậu đỏ thật là to và có nhiều lần hai người phụ bếp kể lại là họ thường xuyên là bị ngán chân hoặc là ai đó vô hình đẩy mạnh vào người khiến cho họ ngã lúc đầu á thì té xuống cũng bình thường thôi nhưng càng về sau sô càng mạnh hơn tay chân ta nói coi như là vết thương bầm tím một các kiểu và chưa hết đâu các bạn còn có những giấc chim ba là đặc sản của những cái vong này sao thiếu được có những lần họ mơ thấy cái người đàn ông nào đó ăn mặc rách rưới đầu tóc rối bời mặt mũi đen xì nhưng cái dáng người mập lắm các bạn ông ta kêu là tụi bay phải nấu cho tao ăn thịt chuột đi Ở bên Trung Quốc thịt chuột là một món rất là nổi tiếng Ở Đông Quan Quảng Châu nha Và chưa hết, có một lần Cái cô nấu bếp kể vào buổi sáng sớm Cô này bị một phát kinh khủng luôn nè Tầm khoảng 3-4 giờ sáng Khi mà cô phải dậy sớm để mà nấu đồ ăn sáng cho mọi người Đang loay hoay nấu ăn bất chờ cô nghe thấy tiếng động phía sau lưng Theo quán tính chứ Cô quay lại, cô thấy một người đàn ông Trang phục cổ quái, rách rưới lắm Người này chắp hai tay ra sau lưng Nói với cô đó, Hãy nấu cho ta ăn món này đi Vừa nói Người ta vừa đưa tay ra phía sau lưng Một tay á Móc lên phía trước Đưa ra một cái bó cây hẹ xanh Và tay kia các bạn Cầm một cái tấm tóc rất là dài Và dưới tấm tóc đó là một cái đầu người Hai con mắt vẫn mở thao láo Và chớp chớp chớp chớp chớp liên tục Trời đất mẹ ơi Cái cô đầu bếp á Cô té xỉu ngay tại chỗ mà không kịp kêu lên một tiếng nào luôn Tuy nhiên Không kể ra câu chuyện này nha, thời điểm đó do là lần đầu chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi như vậy nên là cô vẫn kì mén. Cho đến lần thứ hai, cô này cô cũng dậy nấu ăn sớm, bày biện bàn ăn xong thì cô có quay trở lại vào trong khu vực bếp. Và lúc quay ra, đó, cô thấy một cái người to lớn đang ngồi ăn ở giữa bàn. Tuy nhiên là cái lưng quay ngược về phía của cô này, cô không thấy được mặt mũ người ta làm sao hết. Và tưởng nó là khách của chủ nhà nên là cô đánh tiếng cô chào. Ngay lập tức người này quay đầu lại Nhưng không phải là quay cả người nha Mà quay mỗi một cái đầu 180 độ Còn cái thân mình vẫn đang quay về bạn ăn Gương mặt phía trước bằng vợn lỗ chỗ Như một cái tổ ong vậy đó các bạn Các bạn tưởng tượng ai mà hội chứng sợ lỗ Nhìn thấy trời ơi chắc là ngất xỉu Tai biến tiền đình ngay tại chỗ thiệt Cái gương mặt đó Nhìn cô này xong ngay chỗ cái miệng đó Nó méo mó và nó trống hoát Giống như một cái hốc đen vậy Tóc tay bờm sờm lòa xòa Như một cái tím rong rêu dưới nước Chưa xong đâu nha, bố của cô Mạch á, lúc mà còn sống thì có một lần ngồi nói chuyện với những cái người bạn khi mua trà. Bản thân cô Mạch chỉ tình cờ hóng chuyện mà nghe lỡm được thôi, chứ còn bố cô không muốn kể với mọi người trong gia đền. Có lẽ là ông sợ mọi người sẽ lo lắng và hoảng sợ. Ông kể có lần buổi tối khi mà ông đang tập thái cực quyền xong thì hay xuống hồ bơi. Đang bơi ướp mặt xuống nước nào. thì các bạn biết lúc bơi á, thì mình phải thò lên để lấy hơi xong ướp mặt xuống để bơi tiếp đúng không? Lúc mà ngưỡng qua để lấy hơi xong mà ướp mặt xuống dưới hồ bơi, ông nhìn thấy rõ ràng bên dưới làng nước có rất là nhiều người nằm ngửa, nằm sát dưới sàn hồ bơi luôn. Nhìn thẳng về phía của ông nhe răng ra cười hoặc là vẫy vẫy tay. Có khi thì ông đang chạy bộ quanh vườn buổi tối, ông thấy có những cái bóng người đột ngột chui ra từ những lùm hoa hoặc là cây cảnh. Bò như con khỉ vậy đó, qua lại trước con đường ông đang chạy và khi ông tới gần thì họ vùng đứng thẳng dậy rồi nhảy vút lên những cái cành cây rất cao, sau nó tan vào trong màn đêm. Khi mà đang chạy, ông thường xuyên nghe thấy tiếng bịch bịch bịch bịch sau lưng, có lần ngoảnh đầu nhìn lại phía sau không thấy gì hết. Nhưng có lần ông ngoảnh đầu lại để mà ông coi thì ông thấy có một cái hình nhân, nó đang chạy sau lưng ông hai cái tay nè đưa ra phía trước nhưng nó không có cái đầu các bạn và chỉ trông vào một cái chết mắt thôi. Nó hoàn toàn biến mất. Kế tiếp, khi mà chú Út của cô Mạch qua đời, gần như mọi người trong gia đình đều gặp chú về. Nhưng cái cảnh tượng chú hiện, nó kinh khủng lắm. Chú thường xuyên ngồi ngoài sân, kêu la gào khóc, rồi đòi ăn, đòi uống. Có lúc thì chú cứ đi đi lại lại dọc những cái hành lang vừa vò đầu bước tay vừa gào khóc. Giống như là chú thống khổ lắm vậy đó các bạn. Còn ông nội của cô Mạch nha, ông nội Mạch á, dường như biết và thấy nhiều hơn. Ông từng cho mua về rất là nhiều chó Theo quan niệm bên Trung Quốc cũng giống Việt Nam Mình chó là cái vật mà nó nhìn thấy Và nó xua đuổi được tà ma Nhưng tất cả những con chó mua về Nếu như không phải màu đen Gần như không sống qua được 3 tháng Chó lông đen mới có thể sống được Và khi mà nhìn thấy cái cảnh tượng đó Ông đã cho mua về toàn bộ là chó đen thôi Và đem xuống các bạn Nó sủa kinh khủng lắm Và nó tru Nó tru những cái tiếng rất là quái đảng Và đặc biệt là khi có trăng Nó thi nhau tru tréo rất là ghê rợn. Mặc dù là sống. Nhưng vài con nông hóa điên. Tự nhiên đang bình thường gào lên giống như một con chó lên cơn dại. Sau đó lao thẳng xuống như cái hồ bơi. Chết đuổi bên dưới. Và có những con chó nhà Chính mắt người trong gia đình thấy. Bà Vũ Hoa bà cũng thấy luôn. Con chó đó. những cái đêm trăng sáng nó đứng lên đi bằng hai chân sau. Đi giống như một người liêu siêu say rượu dưới ánh trăng. Nhìn nó quái gỡ cực kỳ chính mắt bà trong thái. Và bà chắc b Bà không thể nào nhìn nhầm được các bạn Có lần nha Bà vừa thấy nó vừa đi xong rồi nó ngứng đầu lên trời Nó cười khăn khắc khăn khắc khăn khắc Là điệu cười của một ma quỷ nào đó Chứ không phải là tiếng của một con chó được Và người chú Chú Tư Là em của ba ruột cô Mạch này nè Có một lần khi mà đi về nhà để nghỉ ngơi buổi tối chú nằm ngủ không được Nên là chú có đi bộ cho thư giãn Đang lưỡng thưởng đi bộ dưới những cái hàng cây Trong khu vườn rộng Thì trời mưa Chú vội chạy vào trong nhà tắm táp cho nó sạch sẽ. Và khi đi xuống phòng khách á, lúc từ cầu thang đi xuống, chính mắt chú nhìn thấy là ba của mình là ông nội mạch đang nằm trên ghế lười. Giống như là cái tư thế đang ngủ vậy đó. Nhưng mà nhìn kỹ đi, thì có cái gì đó ngay chỗ cái miệng của ông nó cứ lòng thà lòng thòng. Chó là xa quá nhìn không có rõ. Lúc tiến lại gần để coi thì thấy mắt của ông nội mạch vẫn đang nhắm. Nhưng mà cái lưỡi trong miệng các bạn... Nó thè ra rất là dài luôn Nó ngoe ngoe ngoe giống như là lưỡi của một con rắn vậy đó Khỏi nói Chú quá là bất ngờ và sợ hãi chú hét Âm lên Thì cái thân xác đang nằm trên cái ghế lười ấy, Bực dậy nhích miệng cười và liếc ngang một cái Sau đó chạy thẳng ra ngoài sân Biến mất tiêu Và ngay lập tức Chú này chú, ông này á, ông ấy chạy thẳng ngược lại lên trên cầu thang Thì mọi người trong phòng nghe tiếng động, nghe tiếng tri hô thì vội vàng chạy ra Trong đó có cả ông nội mạch cũng từ phòng riêng đi ra Người chú đứng hình luôn Đây nè, ba mình đây nè, bố mình đây nè Vậy cái người hồi nãy nằm ở dưới là ai vậy? Hiểu rồi hả? Hiểu là gặp cái gì rồi đó Mọi người có hỏi, ủa tại sao mà la hét như vậy? Nhưng chú này chứ không nói Giống như kiểu là chú sợ mọi người sẽ, sẽ sẽ lo lắng, sẽ hoảng sợ, cũng cũng hoang mang đó. Chú nhất quyết là không nói. Và câu chuyện này sợ dĩ mà bà Diệu Hoa biết được là do trước khi mà chú đó mất vài ngày, ông mất vài ngày thì ông có kể lại cho cái người bảo vệ trực đêm nghe. Tiếp theo, là tới bà nội mạch. Sau khi mà cô Hồng cổ tự tử ngay chỗ cái cây vang cổ thủ đó, thì bà kể có vài lần bà nhìn thấy con gái của mình, Xuất hiện trong giấc chim bao Nhưng không phải là nói chuyện với bà giống như hồi còn sống đâu Mà hình ảnh mà bà nội mạch thấy á, Là con gái lại treo toàn ten lũng lẳng bên dưới cái cây Nhưng ở dưới chân của cô á, Có rất là nhiều những cái bóng đen hình người bám vào Giống như đang sâu xé cái linh hồn của cô vậy đó Sau khi chồng và các con của cô Hồng không còn Cô Hồng cũng tự treo mình Thì bà nội mạch vẫn sai các người phục vụ bếp nha Hằng ngày là bê cơm lên phòng nơi gia đình Trong cái căn phòng mà Hồi lúc sinh thời đó Gia đình cô Hồng hay ở Gõ vài hồi chua nhẹ nhàng Sau đó là bước ra bên ngoài để lại cơm ở trong đó Và có một điều lạ là gần như Không có ai dám vào và di chuyển đồ đạc Hoặc là lấy bất kỳ một thứ gì Trong căn phòng của gia đình cô Hồng Nếu ai mà lỡ lấy Hoặc là di chuyển đồ đạc nha Buổi tối y rằng họ sẽ nằm mơ một cái giấc chim bao Họ thấy là cô Hồng về đập cửa Hoặc là nắm áo Trả đồ này cho tao Để đồ của tao lại chỗ cũ Trả hết đây cho tao Rất là kinh hãi các bạn Và tiếp theo Nói về cái người chồng tệ bà của bà Diệu Hoa Cũng từng bị nhiều chuyện kinh dị lắm Đến mức mà ông ta sợ hãi không dám ở đó Thật ra câu chuyện này nè Sợ thì cũng sợ đúng thôi Nó quá là kinh hoàng đi Nhưng mà bản thân ông này có thể lựa chọn một cách khác Thay vì là bỏ của Sao rồi đòi chia tài sản lấy hết tiền và ôm tiền bỏ đi Mặc kệ là vợ mình sống chết như thế nào Thì theo lời bà Diệu Hoa kể đó Có một lần Khi mà ông này Ông đi về muộn nha Ông ngồi ăn cơm một mình Trong phòng Đang ăn Thì ông nghe tiếng nói sau lưng Hỏi ông vậy nè Sao không cho tôi ăn với Giật mình Ông quay lại Thấy có hai người đàn ông Rất là gầy Giống như hai bộ xương khô vậy, các bạn Giống như quỷ đói vậy đó Tóc họ rất là dài Nhưng búi lên kiểu ngày xưa nha Tay và cổ Đeo gông trên đầu Cấm cái thẻ bài của tội nhân Người họ ướt sủng Giống như vừa đi dưới một cơn mưa lớn M Hai người này bị xích với nhau bằng một sợi xích sắc hoang nghỉ ở trên rồi. Và từ đầu tới chân của họ chỉ nhìn thấy cái đầu là rõ ràng thôi. Còn thân hình ở bên dưới á, nó mập mờ, nó giống như một cái làng khói đặc vậy đó. Khỏi phải nói, chứng kiến cảnh tượng này xong biết gặp ma rồi trong cái miếng đất gia đình mình có mà. Lập tức, ông này ổng bỏ chạy khỏi phòng ăn. Trốn vào trong cái phòng ngủ của ông đó, ổng tưởng như vậy là xong nhưng có lần khác, ổng nằm chim bao. Ông thấy có một cái ông già Ăn mặc kiểu giống như mấy ông đồ Tự dạy học ngày xưa Nhưng mà chỉ thấy từ vai trở xuống thôi Và cái tiếng nói văng vẳng từ đâu vọng tới Các bạn biết ông nói với chồng của bà Diệu Hoa như thế nào không Tìm lại cái đầu cho ta Tìm lại cái đầu cho ta Chính vì những cái câu chuyện đó Ông này ông sợ quá các bạn Và ông cảm giác là ở đây không ổn rồi Ông ấy đập tức là đòi phân chia tài sản các thứ Mặc kệ bà Diệu Hoa như thế nào Ông dứt tình bỏ đi luôn Và trong những cái mẫu chuyện quái gì đã được người nhà họ Mạch nhìn thấy Và sau này chính bà cô Diệu Hoa với lại cô Mạch kể lại cho chú Cường nghe đó Thì có một câu chuyện mà theo chú Cường là nó ám mạnh nhất nha Là một cái người cháu gái là con của người anh trai thứ hai của bà Diệu Hoa Cô Mạch thì gọi là chị họ nha Cô này tên là cô Cảnh Nghi Cô Cảnh Nghi rất là xinh đẹp, sáng sủa giống như cái tên của mình vậy đó Thì lúc đó cô Cảnh Nghi sinh con Một đêm đang nằm ôm cho con nhỏ ngủ Trong cái giấc chập tròn Cô một cái có một cái cảm giác nó lạ lắm các bạn Vừa lạnh mà có một cái thứ mùi gì đó Nó rất là khó chịu Và cả cảm giác đau buốt Tại vì nó lạnh quá đi Nhột nhột ở dưới ngực nữa Thì cái suy nghĩ đầu tiên của cô cảnh nghi này nè Chắc là con của mình nửa đêm đói bụng Bé tỉnh dậy thì tự động mà Mò ti tức là bú ti mẹ vậy thôi Thì cô mới mở mắt ra để mà cô nhìn cô cúi xuống ngực Để mà cô coi con mình có ổn không Nhưng trời đất ơi Cái thứ đang bú cái ti của cô không phải là đứa con gái mà là một cái đầu người các bạn. Chỉ có cái đầu thôi, không có cái thân. Hai con mắt của người đó đó bị lệt sang ha, gần tận hai cái lỗ tai gì nè. Và cái đầu đang bú sữa say xưa. Vừa bú nó cứ vừa lắc, vừa bú vừa lắc giống như trời đó ơi, ngon quá, ngon quá, ngon quá. Và nó phát ra cái tiếng ư ử, ư ử từ cái lỗ mũi đó. Và đứa con của cô cảnh nghị này thì đang nằm ở dưới chân. Đang ngo ngoe nghe, dãy đạp và há mồm ra giống như kiểu khóc nhưng không thành tiếng. Khỏi phải nói là trong lúc đó Vừa sợ mà vừa lo cho con nữa Cô la làng la sớm lên một cái Ngất xỉu ngay tại chỗ luôn May mắn là người chồng cô nằm ở cái giường kế bên Vội vàng á Dậy xong rồi kiểu Đỡ cô xong rồi hỏi cô có chuyện gì Giật đầu xoa dầu cho cô tỉnh lại nha Và kết quả là cô cảnh nghi này Bị sang chấn tâm lý một thời gian dài Nhưng may mắn sau đó đã hồi phục lại được Và tới giờ vẫn khỏe mạnh Cô đang làm việc tại Thượng Hải Cùng chồng với lại con mình Mà có một cái người bảo vệ trượt ban đêm thì họ kể lại nha Một lần khi mà đang ngồi gác á Thì cái chú này bớt chợt thấy ớn lạnh và rùng mình liên tục luôn Nhìn xung quanh thì không thấy gì lạ Nhưng vẫn có cảm giác Giống như các bạn tưởng tượng có ai mà nhìn vào cái sau cái gáy của mình á Là tự nhiên mình có một cái phản ứng vậy liền à Thì lập tức chú bảo vệ này đứng dậy vương vai đi ra sân Vừa soi đèn vừa ngước nhìn lên cây hòa bên cạnh nhà đó Thì xíu nữa thôi là ông nội này hồn siêu phát tán rồi Bởi vì ông thấy á Có một cái hình nhân đang đứng lên trên những cái tán lá nha các bạn, toàn thân nó trắng toát à, râu tóc cũng trắng, bay phất vơ, cặp mắt nó sáng quắt giống như là một con cú vậy đó. Nó lông sọc sọc sọc sọc sọc lên, trừng trừng để mà nhìn cái chú bảo vệ. Và một người khác cũng kể lại, họ thấy đúng cái nhân dạng này nè, cũng tóc tai râu như vậy đó. Nhưng mà đứng trên nóc của cái cổng Và con mắt nhìn thẳng vào trong nhà Giống như là cánh chim báo tử vậy đó các bạn Trang phục trắng toát rộng lụng thụng Bay phất phơ cùng râu với tóc hết trơn Và có lúc mà Những người bảo vệ này lại nhìn thấy cái nhân dạng đó Ngồi trên một cái chiếc kiểu các bạn Phía dưới có những cái người Giống như là kiểu tội nhân vậy đó Ăn mặc giống kiểu đồ tù Tay toàn là gồng gông xích không à Đang khiên cái kiểu đó Bước đi bước lại trong sân Nhưng không hề có bất kỳ một cái tiếng bước chân nào hết Những hình ảnh đó trôi qua rất là nhanh, trong vòng một cái tích tắc thôi, tầm khoảng 2-3 giây, chớp mắt một cái là biến mất liền. Và còn một cái âm thanh đặc biệt nữa mà gần như 100% những người ở trong cái căn biệt phủ này, kể cả giúp việc bảo vệ người trong nhà đều nghe. Đó là cái tiếng loãng soảng giống như là một cái cánh cửa sắt to được đóng lại các bạn. Và đặc biệt có một lần nghe một cái tiếng sập cái rầm, các bạn tưởng tượng cái cửa sắt nha, cửa sắt mà trong phim Trung Quốc mà các bạn hay xem á, Nó mở ra xong đó đóng là một cái sầm, tiếng kêu rất là lớn, làm cho cả căn biệt phủ đó nó rung chuyển luôn à. Mọi người trong nhà tưởng đó là động đất không đó, phải hốt hoảng bò dậy để mà hỏi coi có cái chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, chỉ có người là nghe và có cảm ứng như vậy thôi. Còn mấy con chó, đó tuyệt nhiên là không hề hốt hoảng, không hề chạy lung tung, không sủa, không gì hết. Và các bạn biết rồi, chó động vật có những con nó rất là nhạy cảm với nếu như có chấn động nha, thì những cái con chó chim á, nó phải là đứa phản ứng đầu tiên. Còn đây, người thì nghe nhưng chó thì nằm im ngủ. Và nối tiếp những câu chuyện tâm linh kỳ quái trong gia đình của họ Mạch là những cái chết. Người này chết đến người kia chết. Anh chết, em chết, chị chết, ba má chết xong rồi cháu cũng chết luôn. Cái thế hệ của bố của Mạch chỉ còn có mỗi bà Diệu Hoa là sống sót thôi. Và may mắn bà được một cái người thầy chỉ là trước cái tình cảnh này phải làm cái lễ đổi tên chuyển họ cho những con nuôi của những người cháu, con của những người anh chị trong gia đình. Không phải là do hoàn cảnh khó khăn mà đó là một nghi thức tượng trưng trong tâm linh. Thật ra trên Việt, ở trong ở bên Việt Nam mình cũng có nha, ngày xưa trong nhà của Nguyễn á, là cái thời đó gốc của nhà mình là ở dưới Bến Tre. Bà Cố có kể lại thời của bà Cố, có nhà cái kìa bà này bà đẻ con ra là chết, đẻ con ra là chết. Nuôi không bao giờ quá 10 tuổi hết trơn các bạn, chết sạch hết mà ngày xưa thì đẻ nhiều các bạn biết rồi. May mắn bà gặp được một ông thầy cũng kêu chỉ dẫn giống như gia đình của Của, của cô Mạch này nè Là bây giờ phải làm cái lễ sang tên đổi họ đi Là cho người khác nuôi đi Chứ bà nuôi là con bà không bao giờ sống được quá 10 tuổi đâu Đợi nó qua 10 tuổi rồi á Thì bà hãy dẫn nó về nhà để mà bà nuôi Thì đúng y chang như vậy thì các bạn Bà Diệu Hoa làm giống như là lời của ông thầy đó nói Tất nhiên chỉ là về cái hình thức như vậy thôi Còn trên giấy tờ thì con ai vẫn là con của người nấy Chứ không có thay đổi trên giấy tờ ha Chỉ thay đổi về mặt tâm linh thôi Thì đúng Nó yên chuyện, không còn bất kỳ một câu chuyện gì xảy ra hết. Những người con cháu thuộc dòng Đinh là con trai trong nội tộc á, đều phải làm cái lễ thay tên đổi họ bán khoáng hết. Và nếu tính trong đại gia đình họ Mạch, giờ chỉ còn lại bốn người chưa làm cái lễ đó. Thứ nhất là bà Diệu Hoa, thứ hai là cô Mạch, thứ ba là cô em họ con gái của bà Diệu Hoa tên là cô Diệp Bình và một người nữa là người anh trai ruột của cô Mạch bị bệnh từ nhỏ và phải gửi trong một cái trung tâm nuôi dưỡng riêng. Tuy người đó bị tâm thần, không có làm cái lễ bán khoán sang tên đổi họ, lại lặng trai nữa, nhưng mà người ta không sao hết trơn, tính tới tận cái thời điểm hiện tại nè, người đó vẫn không có vấn đề gì, vẫn bảo toàn được tính mạng của mình nha. Khi mà nghe tới đây, chú cường có hỏi bà Diệu Hoa cũng như là cô Mạch có bao giờ thử tìm hiểu lý do tại sao mà cái miếng đất của gia đình mình Nó lại độc như vậy không? Nó lại tụ khí mà tà khí nhiều như vậy không? Thì chính cô mặt nói, bản thân cô nè, cùng với người em gái là con của bà Diệu Hoa là cô Diệp Bình á Nhờ vào mối quan hệ cũng như là những cái quen biết của mình Tìm hiểu được cái lý lịch, cái quá khứ và cái thiệt là cái nguồn cơn của tất cả những cái tấn tẩm kịch này Cái miếng đất đó các bạn biết ngày xưa Nó kéo dài ra tới tận cái mép bờ sông nha Nó là một cái nhà tù cổ các bạn Và cái nền đất mà gia đình cô xây dựng nên căn biệt phủ đó Nó là khu vực đoạn đầu đài chuyên xử chém tù nhân và chôn xác các tử tội Cùng các tội nhân khác không may đã chết khi mà bị giam giữ trong khu nhà tù Sau những cái xung đột những năm 1940 mang tên là sự biến Hoảng Nam Rồi những năm 1948 và 49 thì khu vực tỉnh An Huy này là một trong những cái chiến trường đẫm máu Mang tên hội chiến từ bạn hoặc là chiến dịch hoài hải Và rồi tới những cái năm 1959-1961 là thời kỳ nạn đói lớn bao trùm khắp nơi đây. Số người tử vong vì nạn đói á, thời điểm đó theo thống kê là từ 15 tới 45 triệu người. Một con số quá là khủng khiếp luôn. Có rất là nhiều nơi trên cái khu vực này nè là những cái mồ chôn tập thể ở mảnh đất An Huy đó. Và xui một cái, nhà của cô này ngay chỗ cái khu vực miếng đất trên đồi đó Vừa là cái nơi đoạn đầu đài nè, các bạn biết đoạn đầu đài nó chém chết người, máu chảy, đầu rơi mà kiểu là Kinh khủng mà hố chôn tập thể ở chỗ đó, chưa kể những cái nạn đói rồi binh biến các kiểu nữa Nếu mà bạn nào có thời gian thì có thể sợp theo những cái cụm từ khóa mà Nguyễn Nguyễn vừa mới nói ha Sẽ biết được ngày xưa trong những cái cuộc chiến đó đó Theo như mình nhớ, hình như nó là cuộc chiến giữa quốc dân đảng và một cái đảng gì đó, nói chung Là rất là ảnh hưởng tới cục diện chính trị của Trung Quốc vào ngày đó cho nên chết nhiều dữ lắm các bạn Và xui là gia đình của cô này dính phải cái miếng đất đó luôn Cũng theo lời ông thầy phong thủy Cái ông mà lần đầu tiên mà gia đình mời tới nhưng mà ông kiếm cớ ông thoái thác đó các bạn Khi mà đến nha Ông có giải thích Như là Nguyễn có nói là cái miếng đất này nè cái Thế đất nó rất là đẹp Ở trước là Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ rồi các kiểu Thì sau đó cô Mạch cùng với cô Diệp Bình có kể lại về cái ông thầy địa lý Cái ông thầy địa lý này ổng làm một cái lễ cầu siêu á Buổi lễ đó chính xác là bị hỏng rồi Và dường như những linh hồn trú ngụ nơi mảnh đất đó Họ thức dậy và họ nổi giận Là thỏa thuận á, hòa bình giữa người ông và người dương không đạt được Vì theo ông thầy phong thủy này nè Những linh hồn ở đó là những tội nhân thân mang trọng tội đã bị xử trảm và còn có cả những cái người mà bị oan khóc, họ bị xử nhầm à. Họ chết làm than họ mang theo cái oán hận kinh khủng Cho nên là hung khí và tà khí sung hận rất là mạnh luôn Đó là những thứ vô hình đặc biệt chứ không phải là bình thường Mảnh đất đó là nơi ngục tù Và các bạn để ý đi Những cái nơi mà tù ngục như vậy đều có sự cai quản của linh thần đặc biệt Hoặc là được những cái thầy pháp cao tay làm phép phong ấn Và khi xây dựng những nơi đó ngày xưa và thậm chí cả ngày nay nè Người ta vẫn thường có những quy định bất thành văn mang tính tâm linh Những người có trách nhiệm phải triệu hồi những cái pháp sư cao tay tới làm lễ, trấn yểm hoặc là phong ứng kỹ lưỡng cẩn thận Và công việc này giống một cái nghi lễ tâm linh đàng hoàng và tế nhị kính đáo Bản thân chú Cường cũng nghe những người thầy Pháp mà chú từng gặp nói rằng phải làm như vậy Để cho vong hồn tội nhân không được về quấy phá dương gian cũng như là những người cai quản ở nơi đó Được làm cái công việc của mình yên ổn nha Trấn niệm, thông ấn là khi xây dựng Còn khi phá bỏ hoặc chuyển đổi công năng Thì họ cũng phải làm cái lễ đàng hoàng Và nghi thức phá này còn khó Và cầu kỳ hơn là khi người ta làm Cái nghi thức ban đầu nữa Giống như người ta hay nói Trấn xuống bao giờ nó cũng dễ hơn cái việc hóa giải Và đặc biệt là đối với những khu vực Như là nhà tù là một Hai á là đền chùa miếu mạo rất là khó luôn nha các bạn. Bệnh viện hoặc là những cái nghĩa địa đó mọi người nghe kể thì nó ghê hơn nhưng theo những cái người thầy mà nói với lại chú cường á, những chỗ đó nhìn thì nhìn vậy thôi nhưng cái phép trấn cũng như là giải đó thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều so với nhà tù, đền chùa Hoặc là miếu mảo Và đó chính là lý do ở trong Sài Gòn Mình có một nơi là Khám Chí Hòa Từ trên cao nhìn xuống Nó được xây dựng thêm một cái vòng cung bát quái Và các bạn chắc chắn là nghe rất là nhiều những sự tích Về cái việc xây dựng Tại sao Khám Chí Hòa lại có hình thù như vậy Người ta nói Nhà tù là nơi rất là nhiều những cái âm khí và oán khí Xây dựng như vậy để tránh những cái vong hồn đó Thoát ra bên ngoài Cũng như là một phép để mà trứng họ thẳng xuống dưới luôn Và quay trở lại với câu chuyện gia đình của cô M Sau mọi sự biến cố đổ ập xuống Tưởng chừng như là gượng dậy không nổi rồi Nhưng những người còn sống sót lại của gia đình họ mạch đó Vẫn bước qua được cái nỗi đau thương Bà Diệu Hoa đã bán và cho tất cả mọi thứ trong căn nhà Và cả những cái khoản tiền khổng lồ được thừa kế lại Từ những người thân trong gia đình đó Chia đều cho con cháu Những người con cháu ai cũng có tài sản tự hưởng riêng Có nhiều người gần như là trốn chạy khỏi cái mảnh đất đó Và có nhiều người thậm chí là không nhận phần chia hương hỏa Của bà cô Diệu Hoa Và phần của cô Diệp Bình đó, cô nhận tiền xong thì cô cho xây một căn nhà nó chính là cái quán trà nằm ở bên dưới cái đồi ở trên chính là cái căn biệt phủ ngày xưa nha. Cô Bình thì vẫn đi làm một sự hoạt bình thường. Còn bà Diệu Hoa đó, khi mà lấy số tiền phần của bà, bà làm từ thiện. Xây một, hai cái cầu nhỏ những vùng xa xôi đâu đó còn khó khăn và bà lặng lẽ cạo đầu ăn chay. Sống ẩn giật, lặng lẽ trong một căn phòng nhỏ phía trên tầng 3 căn nhà cái quán trà của cô Diệp Bình bây giờ là con gái của bà Diệu Hoa ha Còn cô Mạch á, thì cũng xin nghỉ hưu sớm và từ bỏ tất cả luôn. Cô Mạch không lập gia đình, cô dùng số tiền, tài sản được thừa hưởng và tài sản sau những cái năm công tác tích cớp được á, làm từ thiện hết. Làm đường xá, xây trường học, nè đóng góp cho bệnh viện, nè giúp trẻ em mồ côi, người già cô đơn, những trung tâm bảo trợ những người bệnh và cả những cái tù nhân mà đang thủ án nữa. Cô nói với chú Cường á, là cô sẽ dành một khoảng thời gian để mà đi du lịch vài nơi Làm một số việc tâm nguyện nữa trước khi mà cô xuống tóc quy y Ở một nơi nào đó thật xa và thật sâu Và trước khi kết thúc buổi nói chuyện của chú Cường, bà Diệu Hoa và cô Mạch Cô Mạch có kể cho chú Cường nghe thấy một đoạn nữa Về câu chuyện khối tài sản kết xụ của đời cha ông cô từ đâu mà có Và cô có cảm thấy một câu như thế này Cô thừa nhận luôn á Tuy nhiên chú Cường thì không có đề cập chi tiết tới vụ này đâu Cô Mạch cổ nói tất cả những gì mà gia đình gia tộc của cô gánh phải đó Nó đều xoay quanh hai chữ nghiệp báo mà thôi Có một câu nói rất là nổi tiếng nha Đằng sau mọi tài sản kết xù là tội ác Đồng tiền thì luôn có mùi tanh của máu người Và vị mặn của mồ hôi Cùng với nước mắt Tới đây là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi và lời nói đầu tiên con cảm ơn chú Cường một lần nữa về những cái chia sẻ của chú câu chuyện ngày hôm nay các bạn nghe thì rất là ghê đúng không và đồng thời mình cũng biết thêm được một số những kiến thức về phong thủy cũng như là một vài những cái cái cái cái uh, vấn đề về Gọi là tâm linh về câu chuyện giống như là bây giờ phải khoáng con xong rồi uh, con cái là phải nhờ người nào đó nuôi hộ. Tuy nhiên thì đoạn này thì Nguyễn cung cấp xíu thông tin nha. Về cái câu chuyện mà Nguyễn có kể đó là ở dưới quê gốc của Nguyễn, nguyên quán của Nguyễn là ở Bến Tre đó. Thì ngày xưa bà cố của mình có kể lại câu chuyện thì đúng là bà kia bà đẻ là không có ai mà qua được 10 tuổi hết. Thì có cái lần khi mà cái người con trai lúc đó là sau nhiều người chết lắm rồi. Ngày xưa thì đẻ nhiều các bạn biết mà. Cái người con trai đó lúc mà đẻ thì tầm có khoảng Tức là mấy người trước á, thì không ai sống là quá 10 tuổi, nhiều khi là 3, 4 tuổi, 1, 2 tuổi là cũng chết hết rồi. Thì sau khi gặp ông thầy đó xong thì ông kêu là đứa này nè, phải chuyển qua nhà kia. Khác một chỗ nha, ở trong câu chuyện gia đình của cô Mạch đó, nhà ai thì vẫn sống ở nhà đó thôi, chứ không có, có, tức là không có đi đâu hết trơn á. Nhưng mà trong cái sự việc xảy ra ở dưới nguyên quán của Nguyễn Lợi Bến Tre, thì cái người con của bà này nè, phải chuyển hẳn sang ở bên nhà kia luôn giống như là làm con thiệt của nhà kia luôn chỉ có giấy tờ là vẫn là con nhà này thôi nhưng sinh sống là sinh sống bên nhà kia luôn và chính cái ông thầy đó cũng dặn đó, nếu như mà bà qua bà thăm đó hoặc là bà cho nó về đây nè kiểu gì nó cũng chết liền cho bà coi thì cái người phụ nữ mà các bạn biết rồi thương con lắm xa con ai đâu mà chịu nổi từ lúc mới lọt lò lọ mà đẻ qua đẻo qua bên kia thì khi mà cái nếu mà mình nhớ không lầm nha Tại vì bà cố mình cũng mất lâu lắm rồi thì Cái cái cái bà đó đó, lúc này là con trai của bà là gần được 10 tuổi rồi, gần sắp 10 tuổi rồi hay sao đó. Thì bà nhớ con quá mà, có một lần bà lén bà qua bà thăm, thì bà chạy vô, bà cũng nói chuyện này kia kiểu vậy đó. Thì bà nghĩ chắc là cũng hết rồi, không có sao đâu, sắp 10 tuổi rồi còn gì nữa. Dẫn về tới nhà, qua nghèm sao các bạn, chết luôn. Đang nằm trên giường vậy đó, cũng giống như là ông nội mạch đang nằm trên giường, chết luôn ra đi bất đắc kỳ tử mà trẻ con 10 tuổi thì cái cái chuyện mà xảy ra đột tử là nó rất là khó nha các bạn bà này vừa dẫn về nhà cái qua ngày sao là cái người con của bà chết luôn thì nó khác một xíu so với lại cái câu chuyện của, của trong gia đình của cô Mạch Thì nó có một cái điểm khác biệt là như vậy ha. Chia sẻ một số những cái thông tin thêm cho mọi người. Và nếu mà ai biết rõ về cái vụ này hoặc là có những cái câu chuyện mà liên quan tới cái việc mà phải khoán con, bán con cho nhà khác á. Thì đừng ngờ ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn nha. Hình như lâu lắm rồi mình cũng không có kể những cái câu chuyện nào nó liên quan tới cái chủ đề đó cũng như là nó có những cái tình tiết đó. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này.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 để tăng tương tác với kênh và để khi mà Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo nhờ thuật toán từ YouTube và địa chỉ email nên mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả là nguyenyen.vlog2512a+gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link Nguyễn đều có trên à, xin lỗi trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghim ở dưới phần comment rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.